các bạn đang nghe tác phẩm đam mỹ tử vong vạn hoa đồng của tác giả tây tử tự diễn đọc hiểu mịch xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe chương bảy mươi tám ngoài dự liệu đàm tảo tảo thăm hỏi rất nhiệt tình khổ n ổ i nguyễn nam t r ú c đối xử với cô rất xa cách cửa cấp bốn của cô ra sao lâm thu thạch ngồi bên giường rảnh rỗi nên t i ệ n thể hỏi một câu cửa cấp bốn hả đàm tảo Tảo lắc lắc đầu ừ cũng bình thường dường như cô không muốn kể nhiều về những chuyện đã xảy ra trong cửa nên mau chóng l ã n g sang chuyện khác lâm thu thạch thấy thế cũng không hỏi tiếp nữa trong phòng bệnh có tivi thỉnh thoảng đàm tảo tảo lại xuất hiện trong một quảng cáo nước hoa nào đó khí c h í t cao quý lạnh lùng của cô được phô diễn trên màn hình lớn lâm thu thạch liếc qua hình ảnh trong quảng cáo rồi nhìn cô gái đang khép n ế p ngồi ở đầu giường cắm cúi anh xoài đến n ổ i quanh miệng nhe o n h ế t vàng cậu rơi vào trạng thái im lặng rất khó nói đàm tảo tảo hiển nhiên cũng đọc được suy nghĩ của lâm tu thạch bèn khuyên xem làm gì gạp nhau cả thôi lâm tu thạch ờ đàm tảo tảo nhìn lâm tu thạch hỏi một câu chơi ác anh có đặc biệt thích ngôi sao nào không lâm tu thạch nói thẳng không cậu chẳng hâm mộ ai cả đàm tảo tảo có vẻ tiếc nuối vậy thì tiếc thật nếu muốn tôi có thể xin chữ ký giúp anh và tôi sẽ b ậ t mí cho anh biết vài thông tin hủy hoại hình tượng đẹp đẽ của người đó ở trong lòng anh trong lúc họ nói chuyện bản tin truyền hình tình cờ đưa tin một ngôi sao bị tai nạn trong một buổi biểu diễn tử vong ngay tại chỗ trên màn hình còn chiếu lại cảnh tượng thảm khốc tại hiện trường xảy ra tai nạn đàm tảo tảo đang gặm hạt xoài đột nhìn ngẩng ra nói anh ta là nguyễn nam chút khẽ hỏi người quen hả đàm tảo, tảo gật đầu cô đặt hạt xoài xuống thì thầm anh ta hình như cũng là người vào cửa bọn tôi từng đóng chung quảng cáo tuy rằng không thân thiết lắm lâm thu thạch nhìn đàn tảo tảo rõ ràng cảm xúc của cô gái này đã tuột dốc không phanh vì bản tin vừa phát sau này anh ta gặp một số chuyện đàn tảo tảo nói đang trình diễn thì đèn sân khấu bỗng nhiên rơi cũng may anh ta chỉ bị thương nhẹ rồi còn gặp một số tai nạn nữa cô chậm rãi nói thêm hồi ấy tôi đã hơi nghi rồi liệu có phải chỉ là tai nạn ngoài ý muốn lâm thu thạch nhíu mày chưa chắc đã do cửa chắc là cửa đó đàm tảo tảo thở dài cảm xúc trở nên xa x u t rõ ràng tôi đi trước đây hai anh nghỉ ngơi cho khỏe nhé lâm thu thạch thấy đàm tảo tảo như vậy không biết nên an ủi thế nào đành m ặ t cho cô vội vã rời đi trước phản ứng của đàm tảo tảo từ đầu đến cuối nguyễn nam chúc luôn tỏ ra bình thản lâm thu thạch hỏi cô ấy sẽ không sao chứ n u y ễ n nam chúc không sao một hai ngày nữa lại bình thường thôi lâm thu thạch luôn cảm thấy đàm tảo tảo là người lạc quan không ngờ cô lại bất ngờ suy sụp như vậy trước khi không thể giữ nổi sự bình tĩnh đàm tảo tảo đã mau chóng rời khỏi bệnh viện trước sự sửng sốt của lâm thu thạch nguyễn nam chúc tỏ ra bất đ ắ c dĩ hắn nói anh chưa từng rất thích một ai đó ư lâm thu thạch nghĩ kỹ rồi lắc đầu một cách chậm rãi mà chắc chắn không cậu tiếp tình cảm giữa tôi và người trong nhà chẳng thấm t h i ế t gì cho lắm trong trí nhớ của tôi quả t h ậ t tôi chưa từng t h ậ t sự yêu quý ai cả từ nhỏ tới lớn bạn bè của lâm tu h thạch chỉ đếm trên đầu ngón tay chính vì thế cậu có thể rời khỏi nơi truyền rau cách rốn mà không hề lưu luyến đến làm việc tại thành phố này cũng phải có cô gái nào đó thích anh rồi chứ nguyễn nam chúc nói một cách chắc nịch không lẽ anh chưa được ai tỏ tình bao giờ hắn không tin với tính cách và diện mạo của lâm thu thạch cậu lại không được phái nữ yêu thích cũng có người tỏ tình rồi nhưng tôi từ chối hết lâm thu thạch trả lời n g u y ễ nam n chúc tại sao lại từ chối lâm thu thạch bởi vì tôi không thể cho họ cái mà họ muốn n g u y ễ nam n chúc nhíu mày sao anh biết mình không thể lâm thu thạch im lặng một lát rồi nhẹ nhàng nói tôi có thích họ đâu n g u y ễ nam chúc không nhịn được cười anh trông vậy mà tỉnh táo phết lâm thu thạch cũng cười không thể làm họ lãng phí thời gian người ta đều có điều kiện rất tốt lâm thu thạch đúng là một người ấm áp h ã y gặp ai cần giúp đỡ cậu sẽ tận lực ra tay tương trợ nhưng sự lương thiện ấy không phải vô hạn nói t r ắ n g ra cậu không bao giờ làm phiền đến người khác cậu biết rõ sức mình tới đâu càng không bao giờ yêu cầu mọi người làm những việc vượt ngoài khả năng của họ một người lương thiện thông minh biết tiến lùi đúng lúc quả thật là một người hấp dẫn nguyễn nam chúc chậm rãi nhắm mắt lại điều khiến cho hánh bị thu hút không chỉ có vậy lâm thu thạch thấy nguyễn nam chúc nhắm mắt thì tưởng hắn mệt cậu đứng dậy khỏi giường khẽ khàng rời phòng bệnh lúc ra ngoài cậu gặp t r ì n h thiên lý măng vải thiều đã rửa sạch về sao anh lại ra đây t r ì n h thiên lý hỏi đừng vào nữa lâm thu thạch đáp nam chúc đang nghỉ ngơi tảo tảo cũng về rồi t r ì n h thiên lý ồ vậy chỗ vải này tính sao lâm thu thạch liếc qua chùm vải để đó đi đợi anh ấy tỉnh dậy thì mang vào sau không thì em ăn luôn đi t r ì n h thiên lý em không ăn đâu hình như anh nguyễn rất thích anh vải đó lâm thu thạch nghe vậy bỗng hiếu kỳ ngoại trừ vải thiều nam chúc còn thích gì nữa dù sao đã sống cùng nhau một thời gian nhưng lâm thu thạch lại không biết nhiều về sở thích của nguyễn nam chúc t r ì n h thiên lý đáp thích gì ý à anh ấy thích nhiều thứ lắm cậu nhóc nhìn nhìn c h u n g vải thiều lại nhìn lâm thu thạch hình như anh ấy thích anh lắm đó lâm thu thạch không lẽ nam chút không thích em trịnh thiên lý cười ngốc nghếch <cười> cũng đúng em đáng yêu như này cơ mà lâm thu thạch thầm nghĩ chú mày anh dưa bỡ quá rồi đấy trong thời gian nguyễn nam chút tỉnh dưỡng có khá nhiều người từ các tổ chức khác đến thăm hỏi gọi là thăm hỏi chứ thực ra là do thám tình hình thì đúng hơn dù sao những nhân vật từng gặp qua cửa cấp mười như nguyễn nam chút rất hiếm gặp lê đông nguyên của bạch lộc cũng mạch dài đến thăm nguyễn nam chúc tuy đồng ý cho gã bước vào phòng bệnh nhưng tuyệt nhiên không trưng ra bộ mạch xã giao lâm thu thạch ngồi gần bóc vải thiều nguyễn nam chúc hơi hé miệng miếng cùi vải mềm mại mọng nước liền trượt vào đôi môi nhệt nhạt của h ắ n sau khi nhai kỹ h ắ n lại hơi hé miệng lâm thu thạch đưa đĩa lại gần để h ắ n n h ả hạt ra ngoài cả quá trình diễn ra vô cùng trang nhã nhìn nguyễn nam chúc lúc này lâm thu thạch thốt nhiên hiểu câu nói người đẹp nên a n h vải thiều của đàm tảo, tảo. lê đông nguyên ngồi cạnh giường bệnh khuôn mặt dễ thương nở một nụ cười t h â n thiện thật là một trời một vực so với hình tượng trong cửa gã nói nam t r ú c à nguyễn nam t r ú c liếc gã một cái lê đông nguyên vội đổi giọng anh nguyễn anh nguyễn anh đỡ nhiều chưa nguyễn nam t r ú c đỡ hay không sao không dùng mắt mà nhìn muốn gì thì nói thẳng ra lê đông nguyên quay sang nhìn lâm thu thạch nguyễn nam t r ú c biết ý gã nheo nheo mắt không cần tránh anh ấy lê đông nguyên nói tôi sắp vào cửa cấp chín tôi muốn hỏi cái nguyễn nam chúc không có cút lê đông nguyên lâm thu thạch nghe mà tức cười nhưng cảm thấy cười vào lúc này không hay lắm đành cụt m ắ t giả vờ chăm chú b ó c vải thiều việc gì phải nóng thế lê đông nguyên tỏ ra ấm ức anh cải trang thành chút manh để lừa tình tôi tôi còn chưa tính sổ với anh đó đôi mắt to của gã long lanh nước bộ dạng đó khiến lâm t u thạch nhớ ngay đến chú chó co ghi mà trịnh thiên lý nuôi nhưng nguyễn nam chúc không hề bị ảnh hưởng hắn chẳng thèm phản ứng lại thậm chí còn không hề kinh ngạc về việc lê đông nguyên biết thành phần của mình đừng phí lời nữa vào việc chính đi lê đông nguyên tôi nghe nói anh vẫn còn một tờ gợi ý cửa cấp chín nguyễn nam chúc nửa cười nửa không nghe nói lê đông nguyên khốn nạn tôi nghe nói thật lời đồn ở khắp nơi mà nghe tới đây lâm thu thạch đột nhiên nhớ ra nguyễn nam c h ú c đã vượt qua cửa cấp mười vậy có lẽ hắn đang có trong tay gợi ý cửa cấp mười một không biết gợi ý cửa cấp mười một sẽ như thế nào có điểm gì đặc biệt so với các cửa trước cho nên nguyễn nam c h ú c nhìn lê đông nguyên c h ầ m c h ầ m cho nên anh có thể bán gợi ý cho tôi được không cuối cùng lê đông nguyên cũng nói ra mục đích mình đến đây ngày hôm nay nguyễn nam c h ú c từ chối luôn không do dự không được lê đông nguyên anh cứ tùy ý ra giá chỉ cần tôi đủ khả năng gợi ý cửa cấp chiến thật sự quá hiếm hoi ngay đến lê đông nguyên cũng không đủ khả năng có được cũng chỉ có kẻ điên như nguyễn nam t r ú c mới có thể sở hữu hai cái nguyễn nam t r ú c ăn một quả vải làm thu thạch đưa tới không trả lời lê đông nguyên thấy thái độ nguyễn nam t r ú c như vậy lê đông nguyên sốt ruột gã nói thêm mười ba ngày nữa là tới kỳ hạn cầu cửa tôi không còn nhiều thời gian nữa nguyễn nam t r ú c hồi phá được chuyện làm a n h của tôi anh thích chí lắm mà còn nói tôi dựa vào nhan h sắc để bắt khách hắn bịt cười nhưng ánh mắt lạnh băng bây giờ cũng biết tìm tôi c ầ u cứu lê đông nguyên gượng cười thật không phải xin lỗi anh hay là tôi thức trong anh một đêm anh bao dung độ lượng quên chuyện cũ đi nhé nguyễn nam chúc chỉ tay ra cửa c u p lê đông nguyên tỏ vẻ ấm ức lâm thu thạch nghĩ thầm anh hơi quá đáng rồi đấy muốn có gợi ý thì thôi c ò n định dở cho lợi dụng đại ca của chúng tôi người ta bảo cút cũng không nặng lời tí nào gợi ý của cửa cấp chín không phải là không thể đưa cho anh u y ễ nam n c h ú c nói nhưng tôi có một điều kiện lê đông nguyên điều kiện gì u y ễ nam n c h ú c anh phải vào cửa cấp mười với anh ấy lê đông nguyên nghe vậy sững sờ nhìn sang lâm thu thạch không lẽ anh đã u y ễ nam n c h ú c nói đúng vậy biểu cảm trên khuôn mặt lê đông nguyên thay đổi hoàn toàn anh đ i n è nguyễn nam t r ú c đã hết k i ê n n g ạ n đồng ý hoặc là cút đừng lãng phí thời gian của tôi sắc mạch lê đông nguyên lúc xanh lúc đỏ cuối cùng gã cánh răng nhận lời cùng lâm tu h thạch vào cửa cấp mười nhưng xem biểu cảm hình như gã vẫn có lời muốn nói chỉ là ngại có mạch lâm tu h thạch nên không muốn nói ra lâm tu h thạch biết ý đứng dậy nói muốn đi rửa tay nguyễn nam t r ú c không cản kết quả là khi lâm thu thạch từ nhà vệ sinh đi ra cậu nghe thấy nguyễn nam chúc và lê đông nguyên đang cãi nhau đ ấ u vỏ mồm thì lê đông nguyên không phải đối thủ của nguyễn nam chúc cuối cùng gã tức quá đẩy cửa đi ra ngoài nhìn thấy lâm thu thạch còn trợn mắt trừng một cái lâm thu thạch tự nhiên bị trừng cảm thấy khó hiểu lê đông nguyên bồi thêm một câu anh nên cẩn thận một chút c h ú c manh rút ra chắc chắn bự hơn của anh lâm thu thạch tôi biết của anh ấy bự hơn rồi không cần anh phải nhắc nhở đâu cảm ơn vào trong phòng thấy nguyễn nam t r ú c ngồi bên giường mặt lạnh như tiền lâm thu thạch bèn hỏi sao lại cãi nhau vậy nguyễn nam t r ú c nói có người định khua t r ê n múa tay chỉ đạo tôi hắn tỏ ra khinh bỉ gã tưởng mình đủ tư cách c h ắ c lâm thu thạch anh vẫn chưa khỏi hẳn đừng tức giận nữa cậu dịu dàng hỏi thêm buổi tối muốn ăn gì nguyễn nam chúc dựa vào thành giường ăn cháo cháo anh nấu ý chuyện lê đông nguyên tức giận bỏ đi lâm thu thạch không để trong lòng cậu cho rằng giữa lê đông nguyên và bọn họ còn liên quan rất nhiều chuyện cả về m ặ t lợi ích cũng như bất lợi nhưng lâm thu thạch không ngờ rằng hôm đó là lần cuối cùng cậu trông thấy lê đông nguyên sáng sớm ngày thứ mười ba sau cuộc gặp nguyễn nam chúc nhận được một cuộc điện thoại khi đó mọi người trong biệt thự đang cùng nhau ă n sáng sau khi cúp máy tiểu cảm trên m ặ t nguyễn nam t r ú c trở nên trì trệ sau đó hắn khẽ nói một câu lê đông nguyên chết rồi mọi người đang tám chuyện rôn rã đột nhiên im bạch khi nghe thấy câu này của nguyễn nam t r ú c trình thiên lý ngừng nhai bánh bao hả một tiếng hỏi điều mà tất cả mọi người đều đang thắc mắc anh nguyễn anh nói gì cơ lê đông nguyên là lê đông nguyên của bạch lộc đó hả nguyễn nam t r ú c ừ một tiếng đứng dậy tôi phải đi một chuyến lâm thư thạch nói để tôi đi với anh nguyễn nam chúc tuy đã ra viện nhưng sức khỏe vẫn chưa hồi phục hoàn toàn sắc mạch vẫn còn nhợt nhạt lâm thu thạch lo lỡ nguyễn nam chúc xảy ra chuyện ở bên ngoài sẽ không gắng ư ợ n g được cũng được nguyễn nam chúc đồng ý để lâm thu thạch đi cùng lâm thu thạch mau lẹ thay đồ cùng nguyễn nam chúc lên xe sau khi báo địa chỉ cho lâm thu thạch nguyễn nam chúc nhắm mắt nghỉ ngơi ở ghế phụ sắc mạch hắn xanh xao hàng mi dài đen nhánh như lông quạ rủ xuống khẽ lay động theo từng nhịp thở yếu ớt nhưng sự yếu ớt này lại chỉ thoáng như ảo giác của lâm thu thạch nguyễn nam chúc đang đau lòng ư không lâm thu thạch cho rằng phần nhiều là sự bi thương giữa những người cùng cảnh ngộ nguyễn nam chúc ghét lê đông nguyên nhưng cũng không muốn lê đông nguyên chết như vậy bởi kết cục đó khiến hắn nghĩ về bản thân mình lâm thu thạch nhớ lại lần cuối gặp lê đông nguyên vào mười mấy ngày trước cậu thở dài một tiếng tựa như muốn trút hết sự bức bối dồn nén trong lồng ngực ra ngoài vậy sau khoảng bốn mươi phút lái xe họ có m ặ t ở một t r u n g cư nằm trong nội thành lâm thu thạch nghĩ trụ sở bạch lộc là một căn phòng trong khu t r u n g cư nào đó ai dè nhóm này đã mua lại nguyên một tòa t r u n g cư làm ă căn cứ b â y giờ ngoài đại sảnh tầng một đã tụ tập vô số người lâm thu thạch mới liếc qua đã có cảm giác không lành quả nhiên sau khi dừng xe tiến vào trong đám đông cậu nhìn thấy thứ mà đám người này đang vây quanh đó là một thi thể nát bấy do nhảy lầu đã không thể nhận dạng nhưng từ quần áo và một vài đặc điểm có thể thấy thi thể tội nghiệp này chính là lê đông nguyên đây không phải lần đầu tiên lâm thu thạch nhìn thấy người chết trong thế giới thực nhưng là lần đầu cậu chứng kiến cái chết thê thảm của một người quen lâm thu thạch quay sang nhìn nguyễn nam chúc thấy h ắ n vẫn giữ nguyên dáng vẻ bình thản chỉ là ánh sáng trong đôi con ngươi đen thẳm kia k ẻ g i a o động tựa như mặt hồ sâu phẳng lặng bị khuấy đảo tiếng khóc của một cô gái vang lên từ trong đám đông một thiếu nữ khoảng mười mấy tuổi lao ra quỳ xuống bên xác lê đông nguyên mà gào khóc thậm chí định ôm cái xác dập nát vào lòng những người xung quanh ngăn thiếu nữ lại kéo cô ra khỏi xác của lê đông nguyên lâm thu thạch ngoái nhìn bốn phía phát hiện một số người đang rì rầm bàn tán một số thì có vẻ đau lòng ánh mắt ngây dại chết lặng chắc hẳn họ là thành viên của bạch lộc một người phụ nữ xinh đẹp tiến lại chỗ nguyễn nam t r ú c kẻ nói với h ắ n anh nguyễn xin chào chào cô cô kim nguyễn nam chúc nói anh có thể gọi thẳng tên tôi kim vũ nhuế người phụ nữ muốn cười với nguyễn nam chúc nhưng cơ mạch không chịu nghe lời chỉ có hai k h ó e miệng nhếch lên trông vô cùng miễn cưỡng sau này sự vụ trong nội bộ bạch lộc sẽ do tôi quản lý câu nói này có nghĩa cô ta chính là thủ lĩnh tiếp theo của bạch lộc ừ nguyễn nam chúc gật gật đầu tỏ ý đã hiểu hắn im lặng d â y lát đột nhiên nói một câu không muốn cười thì đừng cố gắng q u á nụ cười của kim vũ nhuế lập tức biến mất cô ta thở hắt ra có lẽ đang kiềm chế cảm xúc của mình sau đó nói bằng giọng khàn đục mời vào trong anh nguyễn nguyễn nam t r ú c gệch gạch đầu rảo bước tiến vào trong tòa nhà làm thu thạch theo phía sau đại sảnh của tòa chung cư có tổng cộng sáu người đang đứng hoặc ngồi cộng thêm nhóm người ở bên ngoài có lẽ quân số của bạch lộc khoảng hai mươi người kim vũ nhuế bắt đầu tuyên bố di ngôn mà lê đông nguyên đã chuẩn bị trước khi chết cuộc họp diễn ra hết sức im lặng có điều trong sự im lặng ấy lâm thu thạch cảm nhận được những cơn sóng ngầm có người tỏ vẻ bất mãn khi kim vũ nhuế trở thành người tiếp quản nhưng ánh mắt của họ lại dồn vào nguyễn nam chúc có lẽ họ e ngại một người ngoài như nguyễn nam chúc rốt cuộc lâm thu thạch đã hiểu tại sao nguyễn nam chúc có mặt ở đây h ắ n đến để giúp lê đông nguyên giữ cho cuộc họp diễn ra thuận lợi kim vũ nhuế trở thành thủ lĩnh tiếp theo của bạch lộc cô ta vừa vượt qua cửa cấp tám còn vài ngày nữa là tiến vào cửa cấp chín nhưng rõ ràng cô ta không được các thành viên trong bạch lộc tin phục như lê đông nguyên chắc chắn nguyễn nam chúc cũng nhìn ra điều này nhưng hắn không định nhúng tay vào việc nội bộ của bạch lộc chỉ im lặng ngồi một bên quan sát lâm thu thạch thấy sắc m ặ t h hắn tái nhợt cậu nghĩ là hắn đã mệt trong lòng không khỏi lo lắng sau một hồi ngẫm nghĩ cậu lấy một viên kẹo từ trong túi lẳng lặng đưa cho nguyễn nam t r ú c nguyễn nam t r ú c quay sang nhìn lâm thu thạch khẽ gạch đầu hắn bóc vỏ giấy chậm rãi cho kẹo vào miệng mùi thơm ngọt của kẹo lan tỏa trong miệng xoa y dịu phần nào cảm giác khó chịu nguyễn nam t r ú c ngồi rất lâu trong đại sảnh cho đến khi kim vũ nhuế làm xong mọi việc người trong đại sảnh dành tản ra cuối cùng chỉ còn lại ba người kim vũ nhuế ngẩn lên cười khổ cảm ơn anh nếu không có mặt anh ở đây tôi chẳng biết phải làm thế nào nguyễn nam c h ú c đứng dậy nói tôi chỉ có thể giúp cô tới đó thôi con đường sau này cô phải tự bước đi một mình kim vũ nhuế gệch gạch đầu cô ta không phải là kẻ thích dựa hơi người khác tuy đứng trước d i ô n g tố bất ngờ nhất thời có chút lung lay nhưng cuối cùng cô ta vẫn biết bản thân phải đứng vững trong kênh b ã o tát này vậy bọn tôi về trước nhé nguyễn nam c h ú c nói anh nguyễn nán lại dùng bữa đã kim vũ nhuế hỏi khách sáo không cần đâu nguyễn nam t r ú c cảm ơn ý tốt của kim vũ nhuế hắn nói thêm ngày an táng tôi sẽ đến lần nữa kim vũ nhuế thấy vậy cũng không ép thêm chỉ hơi gạch đầu tiễn nguyễn nam t r ú c và lâm thu thạch ra cửa thi thể của lê đông nguyên đã được mang đi trên mặt đất chỉ còn lại một vũng máu nói cho những người đi ngang qua biết chuyện đã từng xảy ra vài ngày nữa vũng máu này cũng sẽ biến mất các thành viên của bạch lộc rồi cũng sẽ có người đi kẻ ở rất nhanh họ sẽ quên đi mình từng có một thủ lĩnh tên là lê đông nguyên suốt trong chuyến đi sắc mạch của nguyễn nam chúc rất tệ khi ra xe để trở về ngồi vào ghế lái lâm thu thạch c h ệ t phát hiện điều bất thường cậu nói nam chúc vết thương của anh không sao chứ lâm thu thạch ngửi thấy mùi máu than thoảng ban đầu cậu cho rằng mùi máu ấy đến từ thi thể của lê đông nguyên nhưng đến bây giờ cậu mới ngửi thấy cái mùi đó không sao nguyễn nam t r ú c nghiêng người tựa vào cửa xe lâm thu thạch không tin là nguyễn nam t r ú c không sao cậu nhíu mày nói cho tôi xem nào nguyễn nam t r ú c đáp không lâm thu thạch ngẩng ra cậu không ngờ nguyễn nam t r ú c từ chối thẳng thừng như vậy về nhà rồi tính nói đoạn nguyễn nam t r ú c chầm chậm nhắm m ắ t lại dường như h ắ n h ơ i mệt lâm thu thạch sốt ruột cậu vô thức chạy xe với tốc độ nhanh hơn vài chục phút sau họ đã có m ặ t ở cổng biệt thự nguyễn nam chúc nặng nhọc mở m ắ t ra lâm thu thạch vội dìu h ắ n vào cửa để h ắ n nằm lên giường sau đó lâm thu thạch rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh nắm lấy vạch áo của nguyễn nam chúc nguyễn nam chúc ngước m ắ t lên nhìn anh làm gì vậy lâm thu thạch đáp tôi phải xem lưng anh vết thương trên lưng của nguyễn nam chúc là nghiêm trọng nhất nguyễn nam chúc nghiêng đầu nhìn lâm thu thạch không xem có được không lâm thu thạch nhíu mày không được cậu nghĩ vết thương của nguyễn nam t r ú c chắc chắn đã bị rách miệng nguyễn nam t r ú c ngẫm nghĩ một lát cho tôi viên kẹo lâm thu thạch móc một viên kẹo từ trong túi ra bóc vỏ rồi đẩy vào miệng nguyễn nam t r ú c xem đi nguyễn nam t r ú c lúng búng nói vì đang ngậm kẹo cũng chẳng có gì hay mà xem đâu lâm thu thạch cởi chiếc áo nguyễn nam t r ú c đang mặc quả nhiên vết thương đã bị rách miệng máu chảy xuống trên rãnh lưng ngấm vào quỳnh áo cậu cau mày thế này không được phải đến bệnh viện một chuyến thôi nguyễn nam chúc nằm im hơi thở trở nên đều đặn lâm thu thạch nhìn hắn thở dài sao tự nhiên giả vờ ngủ vậy nguyễn nam chúc không trả lời lâm thu thạch chịu thua đành đứng dậy đi lấy bông băng xử lý qua vết thương đang chảy máu vừa làm vừa nói sáng sớm mai phải vào bệnh viện đấy nhé nguyễn nam chúc ườm nhẹ một tiếng rồi nhắm mắt trở lại có lẽ hắn t h ậ t sự rất mệt mỏi muốn được nghỉ ngơi một lát hết chương bảy mươi tám